hai linh hồn tôi gọi cái tôi nội tại của tôi là gì nó là linh hồn tôi vốn trong tôi và được kết nối với thân thể tôi theo dòng thời gian tất cả chúng ta đều kinh qua những giai đoạn nhất định trước hết thời kỳ ấu niên sau đó là thiếu niên rồi trung niên và sau cùng là lão niên Nhưng trong suốt thời gian này, cái tôi nội tại của ta vẫn giữ nguyên như cũ. Cái tôi nội tại này chính là linh hồn ta. Hiểu chính mình bao gồm việc nhận thức rằng sự sống không phải ở trong thân thể mà ở trong linh hồn. Sắt thì mạnh hơn đá, đá mạnh hơn gỗ, gỗ mạnh hơn nước và nước mạnh hơn xung khí. Nhưng có một cái gì đó mà chúng ta không thể xúc chạm, thấy và nghe, nhưng nó lại mạnh hơn bất cứ cái gì khác. Nó đã hiện hữu trước đây, nó đang hiện hữu bây giờ, nó sẽ luôn hiện hữu và sẽ không bao giờ biến mất. Nó là cái gì? Nó là tinh thần, linh hồn vốn sống trong mọi cá nhân. Chúng ta kinh ngạc trước kích cỡ của một ngọn núi lớn, mặt trời hay những ngôi sao trong vũ trụ. Sang những sự vật to lớn này không là gì cả so với linh hồn ta, cái hùng mạnh nhất trong thế giới. Chú giải 1. Chữ linh hồn có một nội hàm rất phức tạp. Nó được hiểu một cách khác nhau tùy theo những tôn giáo khác nhau. Trước mắt cần lưu ý, đa số các tôn giáo lớn như Kitô giáo, Do Thái giáo Phật giáo đều xem linh hồn là bất biến, trường cửu. Và sau khi chết, linh hồn sẽ lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục và ở đó mãi mãi. Tín Phật giáo không công nhận có linh hồn bất biến, bất tử. Và sau khi chết, trừ những người đắc đạo thoát khỏi vòng luân hồi và những người vãng sanh về cực lạc quốc của Đức A Di Đà thì thần thức tùy theo nghiệp lực của mình Sẽ thác sanh vào một trong sáu cõi Trời, Người, Atula, Xuất sanh, Ngạ quỷ, Địa ngục Chúng ta thường dùng cụm từ cõi vĩnh hàng Nhưng dường như chúng ta đều rất mơ hồ về cõi ấy 2. Inner self, cái tôi nội tạ Cần chú ý đặc biệt cụm từ này Từ cái tôi ở đây có nghĩa tốt Nó chỉ được tôn tôi tạm dụng để chỉ cái linh hồn thiêng liêng có sẵn và nằm sâu trong mỗi người nhưng có thể trải đạt tới một mức độ phát triển tâm linh nhất định hoặc một cơ duyên nào đó thì ta mới có thể nhận ra nó. Chúng ta cần phân biệt cái tôi nội tại này với cái tôi phàm tục có tính ích kỷ, luôn luôn tìm mọi cách để bảo vệ và phục vụ những lợi ích riêng tư của nó. Cũng cần lưu ý Cụ từ cái tôi nội tạ có thể có những nội hạng khác nhau, tùy theo những tư tưởng gia khác nhau, những tôn giáo khác nhau. Xin nêu một câu hỏi để chúng ta cùng suy nghĩ. Cái tôi nội tạ ở đây giống và khác với chân ngã trong đậm Phật ở chỗ nào? 3. Suốt tập sách này, tôn tôi luôn đối lập thể sát và linh hồn. Theo ông, thể sát luôn làm hại linh hồn.